Ác ma cũng đi làm, chương 70, gặp lại ác ma đại nhân trong mưa gió. Rốt cuộc ác ma đại nhân lại quay về thành phố hắn mặc vào bộ ao phục công sở, dùng kỹ tay xào tóc xác trốn khỏi đại sứ quán. Trong khỏi thời gian này, thuộc hạ thân tính sẽ lo dùm hắn mọi chuyện còn lại. Mà hắn thì chỉ việc an tâm đi tìm Lưu Thần Thuyết phục y hồi tâm chuyện ý Đương nhiên nếu đã muốn đi tìm Lưu Thần Có thể nào lại không cưỡi xe đạp điện chứ Ngồi trên chiếc xe đặt điện lộng lại ra hoa đáng giá máy vàng đồng Mà gã thăng tính vừa mua giúp Thăng khoác áo mưa trong vỏ xe là hai con mèo Lòng ngắn màu xám đang co ro rung rẩy. Ác ma đại nhân thẳng một đường đồi mưa đồi gió Phóng ra ngã tư Theo như hiểu biết của hắn về lưu thần Thì một khi y đã đặt cọc trước cửa Trước nửa nam tiền thuê nhà sẽ tuyệt đối Không chuyện rửa ở khi chưa thấy thời hạn Y không muốn mất không một khoản tiền lớn như vậy Bởi vì thế trên hợp đồng thuê nhà đã ghi rõ Nếu y chuyển đi phải tự mình chịu toàn bộ tiền tổn thấp đã giao Lúc này Lưu Thần đang cùng mấy ông hàng xóm tập trung dưới tầng một để dựng vách Chống nước lũ dân vào nhà của nội dân đang ít cập nhật tin tức Chẳng ai nhớ thành phố Ác nằm gần bờ biển Mưa to lâu ngày đã khiến mực nước biển dâng lây, chạm mốc báo động Nếu tình hình còn tiếp tục kéo dài, nói không chừng còn gây ra sóng thần thì cháy cả lạc Rốt cuộc lưu thần cũng vác xong bao cát, cuối cùng chạm trước cửa Y trống tay thợ hồng học, cả người nhăn nhuốt bẩn thiểu Làm y chỉ mong sao chạy thật mau về nhà dội nước, ấm ngâm mình Nguyện vọng nhỏ nho đó là chẳng thể thực hiện khi y vừa bước chân lên lầu Đặt vào mắt chính là cánh cửa căn hộ vốn nên khóa chặt lại Mở toan hoang Liêu thần giật mình nhận ra phải là có kẻ tranh thủ thời cơ đột nhập vào nhà mình rồi Y nhẹ nhàng nhóm chân ngó đào vào tranh thử Chỉ thấy trong phòng bếp loán thoáng có bóng người rất cao tóc cũng rất dài làm y không xác định được người kia là nam hay nữ y muốn báo cảnh sát nhưng trong lúc người này lại không cầm nhưng trong lúc người lúc này lại không cầm điện thoại và nay Lưu thần đành đánh liều một phen vơi tay cầm lấy cái móc sắt là cạnh cửa mà y vừa dùng để thông cống trốn rắn tới gần tên khách không mời kia nhắm ngay giữa gái hắn phân xuống một nhát người kia kêu lên một tiếng rồi gục xuống Lưu Thần vội lấy chân gãi gãi nhưng không thấy hắn núp nít gì y liền cố gắng lật người hắn lại ai về vừa nhìn rõ mặt người kia đã muốn làm y học máu như trong phim vị khách không ngờ mà, mà đến kia không ngờ lại chính là quân tư vũ hắn để tóc từ khi nào mà dài thượt ra bài. Liêu thần lút cuốn quan cây gại sắt, ba trăm bốn hắn lên sofa, tai rung lại bãi kiểm tra vết thương của ác ma đại nhân. Mặc dù không thấy chảy máu nhưng lúc này hắn gục xuống liền xỉu luôn như vậy. Liêu thần sờ cố vừa rồi mình đặt nặng tay quá không khéo lại gây trấn thương sọ não, nghĩ đến đã thấy rung mình khi không biết phải phật ứng ra sao chỉ có thể bất lực ôm lấy khuôn mặt ác ma đại nhân mà lai gọi thưa cụ anh mau tỉnh lại tỉnh lại đi tỉnh rồi quân thưa cụ đột nhiên mở to mắt lưu thần bị dọ một cú hét hùng nhảy dựng lên sau đó mới nhận ra mình lại bị hắn lừa anh quít đi cho tôi miệng lưỡi lưu thần lúc này hoàn toàn Nằm ngoài sự chỉ đạo của não bồ Sau đáy y còn cố đeo lên phải mặt lạnh lùng đầy xa cách Không phải anh trở thành hoàng tử rồi sao Tử thiền dân đang như tôi có việc gì chỗ của tôi không chứa nổi mấy nhân vật trọng đại như anh đau Đừng nói vậy, thằng đầu tôi vẫn còn đau quá Ác ma đại nhân ra vẻ suy yếu ôm lấy đào mình Cào để tôi nghỉ ngơi một chút được không Vừa làm phẫu thuật xong, tôi đã phải lán bỏ trốn ra đây tìm cậu Anh trốn điện ra đây hả? Sao lại làm bừa vậy chứ? Tôi phải gọi điện cho người đánh đưa anh về Lưu thần quay người định lái điện thoại trên bàn trà Đừng! Quân thư vụ gọi đè tay y lại Nếu cậu gọi bọn họ đến, nhất định bọn họ sẽ bắt tôi trở về Tôi không muốn quay về quốc gia ở Đông âu kia Thằng tôi muốn ở bên cạnh cậu anh đúng là đồ bừa bãi, còn đừng quái giày cuộc sống yên bình của tôi nữa sao? đến cả sức khỏe của mình còn không thèm quan tâm. Lưu thần nổi cáu, quân tư vũ lại ra vẻ yếu ớt, điểm cười. đấy là tại tôi muốn giải thích rõ cho cậu bớt hiểu lầm. thực sự thì tôi và Diana hoàn toàn không có gì với nhau hết. ngay từ đầu tôi cũng không biết thân phận của mình tại cô ta lợi dụng cưỡng ép tôi làm con cờ chính trị không nói nữa lưu thần kéo cổ áo hắn người vừa mới phẫu thuật xong không được nói nhiều ngoan ngoãn quay về giường nằm nghỉ ngơi cho tôi thằng tôi còn có món quà muốn tặng cậu quân tư vụ giải ra khỏi tay y tôi cũng không cần mấy thứ vòng nhẫn thô kệch như vậy lưu thần hừ lạnh một tiếng Lúc này quân thư vụ mới để ý ra trên tay y vẫn chỉ đeo chiếc nhẫn bạch kim mà hắn đã tặng trước lúc ra đi sinh ra trong lòng lưu thần thực sự vẫn có chỗ cho hắn mà thằng tao biết là cậu sẽ thích Quân thư vụ cầm tay y nhẹ nhàng hôn lên ngón tay đeo nhẫn làm lưu thần thạm quá hóa dần Lập tức tháo nhẫn ra câu chỉ tiết giá trị của cái nhẫn này mới không vứt đi Còn toàn không phải vì anh và cái Lamborghini kia đâu Quân thư vụ đột nhiên nhớ đến chiếc xe sao hoa Mà mình đã tặng Lưu Thần trước khi ra nước ngoài Nhưng vừa rồi đi qua ra đâu có nhìn thấy nhỉ Lưu Thần mỉm cười Tôi bán rồi một phần để làm tiền đầu tư Còn lại để sắm một chiếc cherry khác Ác Mai Đại Nhân đối với bản tính bất trị này của Lưu Thần thật không còn gì để nói. Sau đó hắn nhờ Lưu Thần đỡ ra chỗ để xe đạp biệt. Vừa mở vỏ, xe liền có hai con mèo, lông ngắn màu xám nhảy ra, hoan ngọn chạy tới cò cò dưới trong Lưu Thần. Vừa nhìn thấy hai con mèo này, Lưu Thần đã thốt lên. Thật đáng yêu Nhưng sau đó lại đột nhiên nhớ ra một chuyện Ở khu nhà này muốn nuôi thú vật Phải trả thêm phí đắt lắm Chúng ta nuôi lắng thôi Quân Trung cũng nói Hai con mèo này tôi mang từ bên kia về Chúng nó rất khôn Một con là hoàng hồng ta Con kia là tử xa Hai đứa đều là mèo cái hả Như thằng hỏi Sau đó ván đuôi mèo lên xem có chuyện hay không Đúng vậy, còn là mèo xin đâu luôn đó Ác ma đàn nhân khoe Vậy phải đem đi triệt sản thôi Để đến kỳ động dục chúng nó gào đực thì phiền lắm Như thằng nói rất nghiêm túc Hai con mèo cứ như nghe hiệu tiếng người Sợ hãi nhau nhau kêu lên Quân tư bộ phải tay Yên tâm cả hai đứa đều triệt sản hết rồi hai con mèo tội nghiệp lúc này mới thở vào một hơi, dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía chủ nhân mới của mình. Và thế là ác ma đại nhân cùng lưu thần ngọt ngào ở chung một chỗ. Tình hình mưa gió càng lúc càng nghiêm trọng, hầu hết các công ty xíu nghiệp đều phải tạm ngừng sản xuất. Đối với đời sống kinh tế gây ra ảnh hưởng không nhỏ, nhiều nhà khoa học nước ngoài còn cho rằng sự kiện con thuyền no được nhắc đến trong kinh thánh sắp tái hiện lần nữa, mà điềm báo trước chính là sự biến đổi khí hậu toàn cầu. Tình hình bắt đầu rối loạn, hàng ngàn người kéo nhau đến quỳ trước thánh đường cầu xin sự thứ tội của thượng đế, thậm chí còn có lời đồn rằng mấy quốc gia lớn trên thế giới đã cùng hợp tác thiết kế ra thuyền cứu nạn no thứ thiệt. Chỉ có đám nhà giàu mới có thể đặt chân lên thuyền với tấm vé giá trị cả chục triệu đô la trong tay. Trong khi đó, bên phía chính phủ cầm quyền thì nhân mặt bác bỏ ý bảo dân chúng không nên đem tình tiết trong thiên gia trầm trọng hóa vấn đề như vậy. Mà trong thời tiết mưa gió thế này, Ác ma đạo nhân mỗi ngày đều bị lưu thần bát nằm trên giường cơm ăn nước rót tận tình mùi dưỡng. có điều bên ngoài càng lúc càng hỗn loạn nhu yếu phẩm cần thiết bắt đầu không đủ nguồn cung cấp ngay cả đồ ăn thức uống cũng khó mua lưu thần học theo số đông lục đục mua đồ về cấp chữ, lấy mất đồ ăn khô được y góp về đã đủ xếp đầy một căn phòng. hôm nay tôi ra ngoài nước mưa ngập đến tận đầu gối luôn tình hình này chắc tận thế thật rồi lưu thần cả người ướt sũng như chuột lột thở dài ca thán mưa gió thế này đúng là phiền thật quân tư vũ nằm dài ở nhà xem tivi máy hôm nay tín hiệu phát sóng vô cùng tệ lậu lưu thần thấy hắn đập đập cái điều khiển tivi thì nhân mặt không vui Anh về giường nằm đi, đừng có chạy loạn trong nhà Nam đến mất xương cốt muốn một ca luôn Để tôi giúp cậu nấu cơm đi Ác ma đại nhân chủ động đề nghị Không cần người anh còn yếu, làm những nơi nhiều tốt hơn Lưu thần phản đối Không thì để tôi mang cái bàn gấp lên giường Anh vừa nằm vừa chơi máy tính đi Cột sống vừa mới phẫu thuật xong, anh không nên vận động nhiều. Thế là ác ma đại nhân lại cuộn chân nằm một đống trên giường nghịch máy tính. Nhưng còn màn chẳng được bao lâu thì đường truyền internet cũng đứt. Nghe bảo là do ảnh hưởng của thời tiết. Không chỉ có thế khí ga điện nước trong vòng 3 ngày nữa, chắc cũng không thể tiếp tục cung cấp. Đến lúc đó, khu chung cư này liền biến thành hoàng đảo, bị cô lập mọi người nghe xong tin tức đều rung lên vì sợ, mà để cho quân tư vụ ốm yếu bệnh tật không bị lạnh, lưu thần đành phải thắn bay áo, nhóm bếp than tổ ong cho hắn sửa. Đúng lúc lưu thần hì hục ngồi quạt lửa cho bếp lò. Một đám trai đẹp mặc áo mưa, tóc sáng màu tiến về phía y. Trong đó có một người thanh niên tóc dài, khuôn mặt hiền hậu, dễ gầm, miễn cười với y, dùng tiếng trung chủ mực khách sáo nâng tiếng. Ngài như thần, xin hỏi đức vua Teresa Hill hiện đang ở chỗ của ngài phải không? Mấy người là ai? Nếu thần giật mình, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong óc rằng vòng họ chính là người của đất nước kia muốn đến tìm quân tư vũ chúng tôi là đặc phái viên ngoại giao của công quốc Teresa Hill quốc vương bỏ trốn gây cho đất nước chúng tôi một rắc rối lớn hiện tại trong nước có chuyện quan trọng cần mời ngài ấy lập tức quay về hơn nữa điều kiện vật chất ở đây có vẻ không đảm bảo cho một người vừa ốm dạ như ngài ấy chuẩn bị Người kia vẫn nói vô cùng nhẹ nhàng, còn cúi đầu trò hỏi Lưu Thần thấy đúng, lễ nghĩa truyền thống. Nhưng mà Lưu Thần không biết nên nói gì cho phải, khó khăn lắm bọn họ mới gặp lại nhau, thời gian hai người ở chung còn ngắn ngủ như vậy. Y không muốn để hắn ra đi, nhưng sự thật tàn khóc vẫn rành rành ngay trước mắt, khoảng cách thân phận của hai người giống như bầu trà với vực thẳm. Hắn là quốc vương của một nước, còn Y chỉ là một tên văn đen bình thường. Y luôn biết ngày này phải đến, nhưng không nghĩ nó lại đến nhanh như vậy. Ngài cũng có thể đi cùng chúng tôi. Người thanh niên có khu mặt hiền hậu kia bỗng đưa ra một điều kiện vô cùng hấp dẫn. Chúng tôi đã điều tra qua quan hệ của Ngài với quốc vương. Yêu biết tình cảm giữa hai người không thành thường, cho nên có Ngài đi cùng. Chúng tôi không lo quốc vương bỏ trốn nữa. Liêu thần ra ra trong rốt lát, rốt cuộc mới lên tiếng. Có thể mang theo người nhà được không? Có thể. Thanh niên mà thiền hậu cân nhắc một chút rồi bắt đất điện nhún vai. Mấy người đằng sau cũng bắt đầu dùng tiếng nước ngoài nói chuyện với nhau. Và chúng tôi cùng đi theo. Liêu thần có chút ngựa ngùng nói xong liền vội vàng chạy xuống dưới lầu gọi điện cho lưu xuống thuyền trên lầu mấy người kia cẩn trọng hỏi người thanh niên tóc dài trưởng thiên sứ làm vậy có được không chúng ta không chỉ dẫn thanh thánh ma khó giải quyết đó lên thiên giới lại còn đem theo hai kẻ nhân loại không hiểu chuyện nữa cũng thấy cách nếu cứ để cho thánh thiên sứ tiếp tục tùy hứng như vậy thế giới này sẽ bị diệt vong Nếu không phải ta muốn xuống đây Chắc người kia vẫn ôm tay Vũ yên giả mạo mà tự nhốt mình lại Ai khuyên bạo cũng không chịu nghe Người thanh niên có khuôn mặt kiềm từ, Thở dài cạnh thán. Hết chương 70 mươi